Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 66 quyền 2. Cả đồng thấy cần nói chuyện với bên Viện Kiểm sát. Quyền lực của Ủy ban Kỳ luật là có hạn, nhất là đối với cán bộ không phải đảng viên. Nhưng nếu Viện Kiểm sát liên minh với Ủy ban Kỳ luật một cách ăn ý, thì rất có thể khiến cho một vài ý đồ của Ủy ban Kỳ luật sẽ thông qua Viện Kiểm sát mà áp dụng. Mặc dù bình thường Viện Kiểm sát kiên trì xử lý theo trình tự. Nhưng bây giờ xem ra toàn lực chí và Cao Dương có quan hệ tốt, có lẽ Sếp bỏ qua ở vào quy định. Cao Dương nghe nói đang cố tranh chức chủ nhiệm ban chính trị, biên kiểm sát tỉnh, hơn nữa đã truyền dao từ trước kia, Cao Đông tên đỉnh lăng, Cao Đông đến đỉnh lăng và gặp Cao Dương hai lần, hắn thấy Cao Dương thay đổi nhiều. Cao Dương bây giờ trông rất trầm tĩnh, hơn hẳn sau so bị 4 năm trước, chỉ là Cao Đông không đó sao toàn lực chí lại có quan hệ mật thiết với Cao Dương. Cao Cả đồng cảm thấy ở điểm này Lam Quang làm không chọn chức trách, viện kiểm sát nằm ngoài sự lãnh đạo của đảng ủy là không được phép. Nhất là đảng ủy chính pháp không khống chế được anh lại để viện kiểm sát thành cánh tay của ủy ban kỷ luật. Hiện tượng này không bình thường, nhất là khi hệ thống ủy ban kỷ luật đang có xu hướng thành một vương quốc riêng, đó là điều càng không được phép. Cao Cả đồng cảm thấy ủy ban kỷ luật do tòa lực trí cầm đầu phát triển theo xu thế này. Lý Châu là người của toàn lực chí mang từ thanh tra tỉnh xuống, Vương Ích cũng là kẻ chịu chui. Sự kết hợp này rất mạnh nhưng đã đi đang ngoài quỹ đạo. Cao Đồng cho rằng Minh Cần cân nhắc điều chỉnh bộ máy ủy ban kỷ luật một chút, làm cho ý đồ của thị ủy có thể áp dụng vào trong công việc của ủy ban kỷ luật, phục vụ sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Cao Đồng suy nghĩ thật nhanh, toàn lực chí đã có nói chuyện với hắn về việc để Vương Ích làm tránh thanh tra thị xã. Cao Đông lấy lý do chưa đúng thời cơ mà gác lại Bây giờ xem ra đã có cơ hội Trung dự quân nhận được điện của Cao Đông Thì y mới vội vàng từ công trường về Lục y đến Lục kiêm dân và tiêu vượng Minh lam quang đều đã có mặt Là việc liên quan đến vụ án Hoàng Lăng đưa. Trung dự quân uống hết cốc nước rồi nói Căn cứ tình hình thì hiện nay chưa có quan hệ đến Hoàng Lăng Chủ yếu là vấn đề cải cách công ty rượu Ninh Lăng Cở đồng bình tĩnh nói Hắn cũng không ngờ tông kiến nhiều bản lĩnh đến thế Vừa bị ủy ban kỷ luật bắt đa khai Thuận lợi đến độ ngay cả nhân viên ủy ban kỷ luật cũng có chút kinh ngạc lão làm anh giới thiệu tình hình với thị trưởng trung. Tình hình đại khái là như vậy Đúng là nhà rột gặp trời mưa Nhưng lắng chúng ta năm nay đúng là không yên bình Làm quang thở dài Tông kiến bị bắt không biết còn liên quan tới bao nhiêu người nữa bí thư cao Vì bán kỷ luật phá án là việc tốt Nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty rượu ninh lăng Năm nay là năm rất quan trọng đối với công ty rượu ninh lăng ba năm liên tục kinh doanh có lãi Có hy vọng niêm yết lên thị trường chứng khoán Thời gian trước, Tôn Trường Phú đến chỗ tôi giới thiệu quy hoạch phát triển của công ty bọn họ Cũng nói muốn trong 3 năm đột phá doanh thu bán hàng lên 1 tỷ Trong 3 năm sẽ lên thị trường chứng khoán Đây là mục tiêu khổng lồ của công ty rượu ninh lăng Chính quyền thị xã cũng rất ủng hộ kế hoạch này Bây giờ y đáng muốn đẩy mạnh tiêu thụ sang đối mông, Ninh Hạ cam túc tiến trưởng đất cả quan. Trung dự quân nói, đương nhiên điều này cũng cần tính tới biến hóa của bộ án, lão toàn do còn chưa tới, tốt nhất phải nghe ý kiến của y. Đồng chí Kiếm Dần, anh nói suy nghĩ của mình xem. Cào đồng nhíu mày. Bí thư Cào chỉ sợ phải cân nhắc đến tình hình phát triển kinh tế của thị xã. Việc liên quan đến thông kiến thì không có gì để nói y chỉ là một chủ tịch quận nên xử lý như thế nào cũng được Nhưng liên quan đến lãnh đạo một công ty thì điều tra thẩm vấn có thể Nhưng không nên có hành vi quá Dù sao tôn trường phú không phải thành viên tham ô Nếu như chính thức dùng biện pháp mạnh thì phải tuân theo trình tự pháp luật Điểm này bí thư làm rõ hơn Lục kiếm dân xem ra rất thận trọng Ý chứ đó thái độ của cao đông nên không tiện tỏ thái độ Ý của tôi là chủ yếu điều tra chuyện của bản thân thông kiến Đối với vấn đề của công ty thì có thể điều tra nhưng không nên mở rộng, phải có chứng cứ rõ ràng, không được sơ sẩy. Phải nói lời này của Lục Kim Dần rất phù hợp quan điểm của Cao Đông. Điều tra thì có thể, nhưng phải có ranh giới rõ ràng, điều tra quan chức có thể, nhưng điều tra công ty phải thận trọng, nhất là lãnh đạo của công ty thì càng phải thận trọng hơn nữa. Trên cơ bản mọi người thống nhất chuyện này làm Cao Đông yên tâm đôi chút. Toàn Lực Chí muốn cái sự làm hắn rất khó chịu đây chính là khiêu khích, luôn gây phiền hà cho hắn. Có vẻ Toàn Lực Chí đã quên việc Ủy ban kỷ luật là triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, đừng tưởng rằng cho y một danh hiệu phó bí thư thị ủy là nghĩ rằng mình hơn hẳn kẻ khác. Cả đông cười lạnh một tiếng. Toàn Lực Chí và Lý Chiêu khi đến đều vui vẻ, nhất là trên mặt Lý Chiêu không giấu được sự hưng phấn. Đối với Lý Chiêu mà nói, việc thành công ép một chủ tịch quận là thành công rất lớn. Vụ án của Hoàng Lang ủy ban kỷ luật gần như không dính được gì, ngoài cung cấp đầu mối đào thì mọi việc do ủy ban kỷ luật tỉnh làm. Điều này làm Lý Chiêu có chút nuối tiếc. Lý Chiêu đã hàng ngày giới thiệu tình hình vụ án. Tông Kiến đã khai nhận hơn nữa có viện kiểm sát phối hợp và lục soát được hai tiền mặt trong nhà Tông Kiến. Đồng thời trong nhà Tông Kiến còn thu được những sổ tiết kiệm cùng USD, vàng. Mặc dù Tông Kiến đã khai nhiều vấn đề nhưng chỉ thừa nhận nhận tiền tặng của công ty. Y phụ nhận giúp công ty khi cải cách nhưng căn cứ tình hình chúng tôi nắm giữ, Y đã ra sức rất nhiều trong việc cải cách của công ty. Lý Chiêu khẳng định nói: Y lúc ấy là phó trưởng ban thư ký, tránh văn phòng thị ủy nên có quyền lên tiếng lớn ở việc này cũng có sức ảnh hưởng lớn. Với các anh đã hỏi các quan chức có liên quan bên công ty là tại sao bọn họ tăng thông kiến hai không? Cả đồng không muốn những thứ khác mà hỏi thẳng vào vấn đề. Bản thân Tôn Trường Phú nói mình có quan hệ tốt với Tông Kiến Mà tin cải cách công ty cũng là do Tông Kiến cung cấp cho y Hơn nữa cũng cổ vũ y mua lại công ty Y cho đằng Tông Kiến giúp mình nhiều nên muốn cho Tông Kiến ít cổ phần Nhưng Tông Kiến không nhận nên y cho Tông Kiến 200.000 tiền mặt Tông Kiến cũng không từ chối Lý Chiêu cẩn thận nói vậy có thể xác định Tông Kiến bởi vì nhận 200.000 tiền mặt Mà giúp Tôn Trường Phú mua lại công ty với giá rẻ hơn bình thường không? Cáo Đồng nói: "Bây giờ còn chưa thể xác định, bởi vì lúc ấy việc định giá công ty đều do tổ lãnh đạo ký tên." Lý Chiều do dự một chút rồi nói: "Nhưng mà khi tôi rời khỏi Tây Giang thì thống kiến đó được phát xuống Tây Giang làm phó bí thư, quyền chủ tịch quận, công việc cải cách sau đó không liên quan mấy tới y, hoặc là nói y không có bao nhiêu tác dụng, Ít nhất đầu việc định giá tài sản sợ rằng y không có năng lực ảnh hưởng." Nói cách khác y chỉ lợi dụng thân phận của mình khi ở văn phòng thị ủy mà cung cấp tin tức cho tôn trưởng phú. Nhưng nhận 200.000 tiền mặt nhất định là có chuyện. Còn xác định như thế nào phải do cơ quan tư pháp kết hợp tình hình thực tế mà đưa ra. Cở đồng cắt ngang lời nói của Lý Chiêu Tôi đồng ý việc các anh bắt tổng kiến. Nhưng tôi không nhìn ra nhân viên của công ty có vấn đề lớn như các anh nói. Hỏi phải nhanh không được kéo dài. Bí thư cao, sợ đăng ủy ban kỷ luật Còn cần mũi thời gian điều tra nhân viên của công ty Tông kiến bây giờ phản ánh vấn đề khá nhiều Ở điểm này Toàn lực trí đang nói lại bị cao đông lạnh lùng cắt ngang Lão Toàn Vấn đề của Tông kiến là của Tông kiến Tôi ủng hộ cách anh toàn diện điều tra Tông kiến Nhưng trong báo cáo của các anh Tôi chỉ thấy công ty liên quan đến 200.000 tiền bạc Tôi tin cho các anh điều tra như vậy là đủ rồi Nếu như chính thức cho rằng Đã có thể do cơ quan tư pháp tham gia Tôi tin viện kiểm sát sẽ có hành động thích hợp. Dù là Lục Kiêm Dân hay là Tiêu Phượng Minh cùng với Lam Quang, Lý Triều đều thấy không khí nặng nề. Toàn lực trí trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư cao, tôi cho rằng việc điều tra công ty không thể dừng lại ở đây. Trong việc cải cách có không ít nghi vấn, có thể còn liên quan đến vấn đề khác. Tôi có nói các anh cần dừng lại không? Ủy ban kỷ luật các anh có thể dựa theo trình tự của mình mà điều tra. Nhưng tôi hình như đã nhắc anh là vài Đứng ở góc độ toàn thị xã mà đối đãi vấn đề Đây không chỉ là công ty rượu đại biểu của Ninh Lăng Nó còn là công ty nhà nước Cải cách thành công nhất của Ninh Lăng Anh cảm thấy Tôn Trường Phú vì việc này mà bỏ trốn sao Tôi nghĩ là không Ba người bọn họ đều là cổ đông quan trọng của công ty cơ mà Tông kiến bị bắt Các anh tiếp tục điều tra thoải mái Về phần liên quan đến người khác Thì chỉ cần các anh có chứng cứ có thể điều tra Thậm chí có thể mời viện kiểm sát tham gia Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi chứ Cả đồng nói rất nhẹ Nhưng ai cũng nghe ra giọng tức giận của hắn Bí thư cao tôi bảo lưu ý kiến Toàn lực trí lạnh nhạt nói Đương nhiên đó là quyền lực của anh Chẳng qua anh đầu tiên là thường vụ thị ủy Sau đó mới là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cả đồng cũng bình tĩnh nói Tôi tỏ rõ thái độ tôi chịu trách nhiệm Được chúng tôi sẽ tiến hành điều tra theo ý của ngài Toàn lực trí khẽ gật đầu Khi toàn lực trí, Lý Chiêu rời khỏi Dù là Tiêu Phượng Minh hay Lam Quang Đều khẽ thở dài một tiếng Cuộc báo chậm này đều bọn họ thấy phong thái của toàn lực trí Và tính cách cứng rắn của Cao Đông Đồng chí kiếm dân Lý Chiêu là xuống rèn luyện hay là chính thức điều xuống Cao Đông nhấp ngụm nước và nói Là chính thức điều tới ạ Lục kiếm dân hơi run lên Tôi thấy như vậy đi đồng chí Lý Chiêu có tính nguyên tắc rất mạnh, tôi thấy có thể điều đến bàn giám sát thị ủy công tác, lao Lam, biểu hiện của đồng chí lạc Dục Thành thế nào? Cao Đông trầm giọng nói, nhưng các vị đang ngồi đều chấn động, bí thư thị ủy thực sự quá quyết đoán. Đồng chí lạc Dục Thành là lãnh đạo rất có năng lượng ở viện kiểm sát chúng ta, Lam Quang ngầm hiểu. ờm tôi đề nghị điều đồng chí lạc Dục Thành đến làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có như tăng cường xây dựng bộ máy ủy ban kỷ luật, tăng cường sự lãnh đạo về phương hướng của thị ủy với ủy ban kỷ luật. Dư Quân, Kiêm Dân, Phượng Minh, các anh thấy thế nào? Cao Đông nhìn Lục Kiêm Dân. Lục Kiêm Dân khẽ khò một tiếng, mình có thể nói không sao. Lần này xem ra toàn lực chí đã chọc tức Cao Đông, đây là khiêu khích quyền lực của bí thư thị ủy, nếu không đánh ngã khí thế của toàn lực chí thì sau này Cao Đông sao có thể triển khai công việc? tôi đồng ý trung dựp quân không nói gì mà lập tức đồng ý tôi thấy có thể đồng chí lạc dục thành làm bí thư đảng ủy quận tây giang trong thời gian dài giác ngộ chính trị cao lại xuất thân từ viện kiểm sát năng lực nghiệp vụ mạnh năng lực phối hợp mạnh tôi tin đánh ta sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa trong cương vị một phó chủ nhiệm ủy ban kiểm luật nếu không thể ngăn cản lục kim dân liền rượt qua toa xe đồng ý hơn những ý cũng có chút khó chịu với thái độ của toàn lực trí Được, đồng chí Lạc Dục Thành có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, giỏi đoàn kết các đồng chí, là đồng chí ưu tú. Tiểu Phượng Minh cũng nói. Ờm, um, xem ra chúng ta đã nhất trí về quan điểm, hội nghị lần sau do đồng chí Phượng Minh lo ra việc điều chỉnh nhân sự này. Cao Đông nhìn Lam Quang rồi nói. Lão Lam, về phần viện cảnh sát tôi thấy Đảng ủy chính Pháp Thị Xã cũng nên chú ý nhiều, nhất là các vụ án có liên quan rộng thì cần chủ động đi trước, tăng cường lãnh đạo. Lam Quang gật đầu, ý đương nhiên biết đây là Cao Đông tỏ vẻ không hài lòng với công việc của bệnh kiểm sát. Hội nghị kết thúc, Lam Quang ngở lại, y vẫn suy nghĩ thái độ của Cao Đông, không có gì phải nghi ngờ, Cao Đông và toàn lực chí đã có dấu hiệu ác hóa, nhưng toàn lực chí lại có quan hệ mật thiết với Cao Dương, mà theo y biết 3 năm trước Cao Dương và Cao Đông có quan hệ cũng tốt, nhưng bây giờ xem ra mối quan hệ này đã có thay đổi. Cao Đông xem ra không chấp nhận như ở điểm này Vì thế mới điều Lạc Dục Thành đến làm phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, lại điều Lý Chiêu tới làm trưởng ban giám sát thị ủy. Trên danh nghĩa là điều ngang nhau, nhưng đây là chặt tay phải của toàn lực trí, đưa xuống dưới sự lãnh đạo của thị ủy, chẳng những bị tăng lệnh thuần lãnh đạo, còn bị Lục Kiêm dân ước thúc, hơn nữa ban giám sát thường khó có tác dụng chủ đạo, chiêu này quá cao. Lạc Dục Thành là cấp dưới cũ của Cao Đông, lại là người có nguyên tắc nhưng không thiếu tính linh hoạt, năng lực không hề kém Lý Chiêu. Nhưng người này vào ủy ban kỷ luật nhất định sẽ kéo theo lực lượng của mình. Có cao đông làm tru dựa kiên cường đủ để làm toàn lực trí mất quyền lực tuyệt đối ở ủy ban kỷ luật. Dù vương ích vẫn đang đứng về phía toàn lực trí, thì nếu lạc sục thành kiêm chức tránh thần trà, thì không khác gì toàn lực trí bị chặt gãy thêm một tay nữa. Bên viện cầm sát cũng là vấn đề. Thái độ của Cao Dương bây giờ không rõ. Làm quang cũng sớm có ý động đến viện cầm sát, nhưng vẫn không tìm được lý do thích hợp. Bây giờ Lạc Dục Thành đến Ủy ban kỷ luật đó là cơ hội tốt nên y ở lại. Bí thư Cao, đồng chí Lạc Dục Thành đến Ủy ban kỷ luật, như vậy viện kiểm sát truy tố sẽ mất một phó, bây giờ kinh tế Ninh Lãng chúng ta đang phát triển nhanh nên nhất định có nhiều vấn đề phức tạp, cho nên tôi đề nghị nên nhanh chóng xác định người vào vị trí đó, đảm bảo bộ máy ủy ban kỷ luật ổn định, đảm bảo thị ủy và đảng ủy chính pháp có khả năng giám sát viện kiểm sát. Lâm Quang và Cao Đông bước chậm trên hành lang và trao đổi với nhau. Ờ, tôi cảm thấy Cao Dương có vẻ đang không quá tập trung. Có lẽ anh nên dành thời gian nói chuyện với anh ta. Dù bên ngoài truyền tin gì thì ít nhất tôi chưa thấy lãnh đạo nào nói chuyện với mình. Nói cái các trong thời gian ngắn Cao Dương vẫn chưa thể đi, lực lượng Đảng ủy viện giám sát tôi thấy cũng cần tăng cường." Cát Đồng chắp tay nói. "Viện giám sát ngoài Cao Dương còn có 4 phó." Trong đó có hai vị phó tuổi khá cao Dương Phúc Sinh chỉ tầm một năm nữa là tới tuổi Bây giờ y còn đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy viện kiểm sát Tôi đề nghị đồng chí một chút Để Dương Phúc Sinh sang đảng ủy chính pháp làm phó bí thư Sau đó thêm dòng máu mới vào viện kiểm sát Làm Quang trầm ngấm một chút rồi nói Ồ anh có lựa chọn thích hợp thay Dương Phúc Sinh không? Cả đồng đi trầm lại Làm Quang vẫn duy trì một chút khoảng cách với hắn Tuy có tâm trạng vi diệu do từ lãnh đạo xuống làm cấp dưới Nhưng cao đồng biết nguyên nhân chính là mình chơi chủ động kéo gần đối phương lại Là thành viên đảng ủy tòa án trưởng phòng thanh tra Tất Đức Phương Đây là đồng chí có sự kiên định chính trị, nghiệp vụ giỏi Làm trưởng phòng thanh tra đã 3 năm Hai lần được đảng ủy chính pháp tình vị cấp bằng khen Làm quan hít sâu một hơi rồi nói Ờm, còn ai nữa không? Cao Đông muốn xem Lam Quang suy nghĩ gì. Đồng chí thôi tu toàn, Tránh Văn phòng Đảng ủy Chính pháp thị ủy, vốn từng làm phó trưởng phòng thẩm tra của công an là phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng viện kiểm sát, đến làm Tránh Văn phòng Đảng ủy Chính pháp đã được vài năm, kinh nghiệm phong phú, tôi thấy anh ta có thể làm phó ở viện kiểm sát. Lam Quang cẩn thận nói, biểu hiện của Cao Đông nằm ngoài dự đoán của y, y không đó đối phương ném của câu tới là có nghĩa gì, là chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ nói chỉ vì thay máu viện kiểm sát thôi sao? Chuyện này sợ không đơn giản như vậy. Chẳng những cần bên đại hội đại biểu nhân dân thị xã phối hợp. Hơn nữa còn phải trưng cầu ý kiến Vương Kiều Sinh tỉnh mới được. Như vậy đi, lão làm, không chỉ có viện kiểm sát, tôi cảm thấy được anh có thể tính ở cả trong hệ thống chính pháp, tiến hành điều chỉnh toàn cục. Tôi cảm thấy dù là cục tư pháp hay cục công an, nếu như bộ máy cố định quá lâu thì dễ xảy ra thao hóa. Thích hợp điều chỉnh cũng là đề phòng việc này, cũng phát huy tác dụng của việc xây dựng bộ máy có sức sống. Cờ đông cười nói Tôi mặc dù có chút mâu thuẫn cá nhân với nghiêm đập dân, nhưng tôi phải thừa nhận anh ta giỏi khi ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy chính pháp. Anh ta nắm vững quyền ở hệ thống chính pháp, nhất là hệ thống công an. Mâu thuẫn giữa tôi và anh ta là vì việc chọn người làm trưởng phòng công an Hoa Lâm. Tôi mặc dù không đồng ý các luận độc đoán của y, nhưng tôi cũng đồng ý Đảng ủy Chính pháp thị ủy phải có sức khống chế nhất định đối với toàn bộ hệ thống chính pháp. Ở điểm này anh có thể cân nhắc một chút làm như thế nào để tăng tác dụng lãnh đạo của Đảng ủy Chính pháp thị ủy với hệ thống chính pháp. Đề nghị này của Cao Đông làm Lam Quang động tâm, nếu có thể như vậy đương nhiên là rất tốt, nhưng rất nhanh Lam Quang đã từng táo lại. Cao đồng chỉ đưa ra đề nghị không có nghĩa là suy nghĩ của mình phù hợp với suy nghĩ của hắn tất cả phải bố trí sao cho hắn hài lòng bí thư cao tôi sẽ suy nghĩ theo ý của ngài hệ thống chính pháp là công cụ chuyên trách của đảng ủy chính quyền đúng là cần phải đảm bảo phương hướng chính trị không nằm ngoài quỹ đạo đây là yêu cầu tối thiểu lão lam tôi có thể hiểu suy nghĩ của lão toàn ủy ban kỷ luật nóng lòng muốn làm ra chút thành tích chứng minh mình điều này có thể hiểu những ủy ban kỷ luật là do đảng ủy lãnh đạo mà Đảng ủy đối đãi với vấn đề không thể ở từng mặt nhỏ hẹp, nhất là lãnh đạo càng cần có tầm nhìn cao, không thể chỉ phân tích lợi ích ở từng đơn vị cụ thể nào đó. Cao Đông thở dài nói: "Nếu anh rơi vào một quan thể lợi ích, thậm chí có thể là vì lấy danh tiếng của mình nếu muốn làm vậy thì đó là sai lầm từ gốc, kết quả sẽ càng sai mà sai sẽ càng phải sửa." Lưu Như Hoài cảm thấy mình rất đau đầu mệt mỏi. Y làm y thư quận ủy chưa đầy tháng mà chủ tịch quận đã bị bắt. Mặc dù y không có ấn tượng tốt gì với tên chủ tịch đó, nhưng chủ tịch bị bắt thì sẽ mang tới những chấn động không hề nhỏ, nhất là với việc thu hút đầu tư. Y nhận được tin này mà không thể tin vào tai mình. Ngày hôm qua đôi phương còn ngồi trong hội nghị khoe khoang, hôm nay lại vào tù. Y biết bây giờ không phải là lúc mình than thở, đất có nhiều việc trước mắt mình. Không có chủ tịch quận thì trái đất vẫn chuyển động, tây giang vẫn vận chuyển. Thậm chí còn chót lọt hơn liêu nhờ hoài không khỏi nghĩ như vậy Đây có lẽ là cơ hội Nếu có thể chọn một người thích hợp phối hợp với mình Như vậy sẽ thuận lợi cho việc mình khống chế Tây Giang Nhưng Tây Giang biết mình tạm thời còn chưa có quyền lên tiếng Ai làm chủ tịch quận Một là mình làm bí thư quận ủy quá ngắn Thậm chí còn chưa đó tình hình ở quận Làm như thế nào anh có thể chỉ trò ở việc ai làm chủ tịch quận Từ sau khi Tông Kiến bị bắt Đã có rất nhiều người nhìn chăm chăm với vị trí chủ tịch Lưu Nhơ Hoài liền không suy nghĩ nữa Dù sao không phải do mình quyết định Chủ tịch quận thì mình không thể ảnh hưởng Nhưng việc trong quận y phải phụ trách Hạ Đồng tạm thời chủ trì công việc hàng ngày của ủy ban Trong qua Lưu Nhơ Hoài mong nhất là Nhanh chóng có quyết định về chủ tịch quận Điện thoại di động vang lên Là Tiêu Phượng Minh gọi tới Chồng An Tiêu có gì chỉ thị vậy Hà hà Anh phải mời khách đó Văn bản đã gửi xuống, có lẽ mài diễn đàn hội nghị tuyên bố, lát nữa trưởng văn thư ký lệnh tuần sẽ gọi cho anh tham gia hội nghị. Tiêu Phượng Minh nói với giọng ẩn chứa tâm sự. Liễu Như Hoài rất nhạy cảm nhận ra. "Trưởng văn tiêu, với cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi thấy ngài hình như có tâm sự." "Ừ, sớm nào hội nghị thượng nghị ngày mai sẽ có việc khó giải quyết, tôi báo trước cho anh chuẩn bị." Tiêu Phượng Minh có chút do dự. Liễu Như Hoài ngẩn ra. Có thể làm cho Tiêu Phượng Minh không yên tâm Đúng là không hiếm thấy Chuyện gì vậy Có chuyện gì sao Trường Ban Tiêu Ôi Đợi mai anh tới rồi nói Hà hà Rất nhanh anh sẽ gặp sự tranh cãi ở hội nghị thượng quỷ Cuối cùng ngày mai cũng đến Và hội nghị thượng quỷ cũng bắt đầu Tôi kiên quyết không đồng ý Toàn lực trí vốn bình tĩnh Vậy mà lúc này cũng phải sao sầm lại Lý Chiêu là phó chủ nhiệm rất năng lực ở ủy ban kỷ luật. Tôi nghi ngờ thị ủy đột nhiên điều động như vậy là có ý đồ. Lão Toàn, đồng chí Lý Chiêu rất ưu tú, cho nên bí thư Cao Đồng mới nghiên cứu cùng chúng tôi và cho rằng nên đưa đồng chí Lý Chiêu đến cương vị khác để rèn luyện, có lợi cho sự phát triển của anh ta. Đồng chí Lý Chiêu chưa đầy bốn tuổi, anh cũng không nên thấy đồng chí đầy năng lực phải ở máy ủy ban kỷ luật chứ? Đây là một bước rèn luyện cán bộ ưu tú. Sau đây thị ủy sẽ tiến hành luân chuyển giữa các hệ thống, khiến cán bộ lãnh đạo quen với nhiều cương vị công tác." Lục Kim Dân lạnh nhạt nói. "Tôi thấy lão toàn đã có hiểu lầm ở điểm này, đồng chí Dục Thành là cán bộ ưu tú, đã làm bí thư Đảng ủy chính pháp quận Tây Giang nhiều năm, đã công tác với đồng chí Vương ít nhiều năm, lại làm phó viện trưởng bệnh kiểm sát 3 năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú, nghiệp vụ tốt, đến làm việc ở ủy ban kỷ luật nhất định sẽ giúp đỡ nhiều cho anh." Toàn Đức Chí nhìn chăm chăm vào lục kiếm dân, y cố gàn cơn tức giận trong lòng. Điều lý châu đi, điều lạc dục thành tới, đây là không bàn với y, bốn là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, điều đó rằng là coi thưởng y. Phó bí thư toàn, luân chuyển cán bộ là chế độ ban tổ chức cán bộ Ninh Lãng chúng ta đang tiến hành thí điểm, điều này cũng được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng ý. Năm nay chúng tôi còn dự định triển khai xuống các quận huyện Đến lúc đó các đồng chí Ủy ban kỷ luật anh cũng đem tham gia vào công việc này. Đồng chí Lý Châu làm phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm trưởng ban giám sát thị ủy có tác dụng xúc tiến lớn đối với công việc chỉnh đốn tác phong làm việc trong toàn thị xã. Tiêu Phượng Minh cũng tươi cười nói. Toàn lực chính cảm thấy mình rơi vào chiếc lưới trong hội nghị thường ủy mà mình có vẻ như một con cá muốn giãy dụa cũng không thể. Các đồng từ đầu đến cuối chưa nói gì, ánh mắt cũng không nhìn mình hắn hoặc là Yin Chăm Chăm Bao Sở, hoặc là Yin Nắc Cửu Sở, dường như không có gì liên quan đến hắn. Bây giờ Lý Chiêu đang phụ trách điều tra vụ án tổng kiến. Toàn Lực Chí mới nói từ đây, Trung Dược Quân đã xem vào. Lão Toàn, Lạc Súc Thành cũng là người từ viện giám sát đi ra, có nhân vật nào chưa gặp? Hơn nữa Lạc Súc Thành từng công tác với tổng kiến, càng nhiều rõ về tổng kiến hơn, anh yên tâm, vụ án này nhất định sẽ tra ra manh mối, hơn nữa Không phải nói công việc chủ yếu trước đó các anh đã làm tốt sao? Bây giờ chỉ là công việc cuối cùng mà thôi. Đoàn lực chí biết mình bị tính kế, mấy tên này rõ ràng đã nhất trí nên không cho mình bất cứ cơ hội nào. Được rồi, đồng chí Lực Chí, tôi biết anh không nỡ rời đồng chí Lý Triều, dù sao cũng là người tự tỉnh xuống với anh, nhưng cán bộ đảng viên phải phục tùng sự phân công của tổ chức, không phải công việc cá nhân anh quan tâm tư thái lý chiêu là tốt nhưng nếu vượt quá cấp độ chính là hại lý chiêu tâm trạng này của anh rất không bình thường cao đồng thành nhân nói đương nhiên anh có thể bảo lưu ý kiến cũng có thể trao đổi với bí thư lục kiếm dân mà dực quân nói chuyện tiếp theo hội nghị thường vụ cuối cùng đã kết thúc toàn lực trí trung dực quân rất hưng phấn dẫn các vị thường vụ lên đê đi xem quy hoạch ở khu giang đông đây là công việc mà trung dực quân chú tâm nhất Thời gian này y tập trung chính vào quy hoạch khu Giang Đông. Cầu ô Giang sớm đã có thiết kế nhưng sau khi y cùng Cao Đông, Trúc Văn Khôi nghiên cứu kỹ liền quyết định sửa lại phương án quy hoạch một chút. Đó chính là tăng độ rộng của cầu, cũng kết hợp điều chỉnh theo phong cách mang đậm tính dân tộc của Ninh Lăng. Toàn lực trí lấy lý do mệt không đi, tất cả thương vụ còn lại đều đáp ứng yêu cầu đến khu Giang Đông. Đứng ở trên đê ô giang nhìn sang phía bên kia có thể thấy dòng túa chảy vào ô tạo ra một đoạn rẽ khoảng 60 độ. Sau khi được nước bổ sung, khiến dòng ô càng thêm nhiều nước. Chính quyền Ninh Lăng quy hoạch xây dựng khu dân đông làm trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ mới của thị xã, nối liền với khu ô ngư qua cầu ô quy hoạch của bán giai đoạn tổng diện tích khoảng 45 km vuông, với trọng tâm bảo tồn núi Diệu Phong và hồ xung quanh làm khu sinh thái lá phổi xanh của đô thị. Các lãnh đạo thảo luận việc cân bằng phát triển giữa khu Giang Đông và khu Hà Nam, lo ngại tài chính nhưng về phía Đông. Đồng thời họ nhấn mạnh cần đầu tư hệ thống đê điều, đại lộ Giang Đông, Huy Hoàng, Phượng Hoàng và trong tương lai có thể xây thêm 3-5 cây cầu để đáp ứng giao thông đô thị. Các đồng kết luận, mục tiêu của họ là xây dựng ninh Lăng thành đô thị hiện đại, sinh thái và phát triển bền vững, thực sự mang lại lợi ích cho dân chúng. Thời San Chu Điền cũng đến ngày chính thức khởi công cầu Ô Giang Ninh Lăng. Tôi xin tuyên bố chính thức khởi công xây dựng cầu Ô Giang Ninh Lăng. Sau tiếng nói sẵn sàng của thượng vụ tinh bị, Phó chủ tịch thường trực Nhậm Bì Phong hơn mười chiếc máy xúc, máy ủi gầm rú tiến vào công trường. Nhậm Bì Phong mặc dù không quá thích lễ khởi công với quy mô lớn như vậy, nhưng y cũng nể mặt khi các đảng tự minh đến mời. Dù sao, các đảng vừa tới Ninh Lăng Ninh Lăng vốn đang bệnh nặng, lại bị đánh cho vài gầy. Đầu tiên là bí thư huyện ủy Thủ Thành Vương Bá Đào, phó bí thư huyện ủy Kiêm Trường Ban tổ chức cán bộ cung tự thành. Huyện thủ Tăng bị bắt. Bây giờ lại đến lượt phó bí thư Chủ tịch Quận Tông Kiến quận Tây Giang bị bắt. Nếu muốn cho Ninh Lăng không đến bước phải tiến hành điều chỉnh như Hoài Khánh 2-3 năm rồi mới sống lại thì tỉnh phải ủng hộ Ninh Lăng không ít. Bởi vì suy nghĩ như vậy nên tỉnh ủy mới đồng ý để dân bị phòng đến Ninh Lăng nếu không một việc xây dựng như vậy thì phó chủ tịch thường trực đến là hơi quá. Cao Đông, Dương Quân, tôi đã xem bản quy hoạch đô thị của Ninh Lăng, thấy khá khoa học nhưng quy mô quá lớn. Dương Quân, anh từ trên ủy ban xây dựng tỉnh xuống, việc quy hoạch đô thị là ngành của anh nên phải cân nhắc đúng sức mình, đừng có mà để Cao Đông kích động nên làm theo. Giám thị đứng trước đài cẩn thận quan sát rồi nói. Chủ tịch Vi Phong, ngài không thể nói oan cho tôi. Kế hoạch này từ đầu đến cuối đều do thị trưởng Dược Quân và phó thị trưởng Trúc Văn Khôi là người quy hoạch, phụ trách chính. Phải nói trước khi tôi tới Ninh Lăng thì phương án này đã có sơ bộ. Sau khi tôi tới chỉ thúc đẩy thị ủy, tiến hành nghiên cứu, thảo luận phương án này, chính xác là đã sửa lại chút ít. Hơn nữa cũng trưng cầu ý kiến của Đại hội Đại biểu Nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã, cũng hỏi ý kiến dân chúng. Đồng chí Dược Quân, anh nói lời công bằng xem. Nghe nhầm bị phòng nói như vậy. Cả đồng vội vàng kêu an Thấy nhầm bị phòng nhìn tới mình Trung dự quân vội vàng nói Chủ tịch nhầm Bí thư cao đã nói đúng sự thật Phương án này là do sau khi Tô Tế Ninh Lăng Đã cùng với Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi Và người của Ủy ban xây dựng thị xã đưa ra Khi đó Hoàng Lăng còn là bí thư Nhưng thị ủy không thông qua Sau khi bí thư cao đến Chúng tôi liền đưa phương án này Để hội nghị thường ủy thảo luận 3 lần Cũng đưa sang xin ý kiến nhiều đơn vị cuối cùng do hội nghị thượng vị quyết định và giao cho ủy ban thị xã thực thi. Ồ, xem ra tôi nói oan cho Cao Đông đòi. Dương Vĩ Phong gật đầu nói. Chẳng qua, Dư Quân, tại chính Ninh Lăng không dự giả gì, các anh dự định thành lập công ty đầu tư đô thị để thúc đẩy việc xây dựng đô thị, cũng phải xem khả năng phát triển ngành sản nghiệp thứ hai, thứ ba của Ninh Lăng, không nên chỉ xây dựng đô thị không thôi mà phải làm cho việc xây dựng đô thị Là để phục vụ sản nghiệp thứ hai, thứ ba phát triển Nếu không được như vậy Thì rất dễ kéo hỏng tài chính đình lăng Nếu như chỉ tạo một cái giá rỗng Thì càng nguy hiểm hơn Cao Đông và Trung Giập Quân Đừng nhìn hiểu đó lời nói Của nhân Vi Phong là như thế nào Thị xã Vinh Sơn trước đây Cũng đẩy mạnh việc xây dựng khu công nghiệp tập trung Đưa đạt quy mô rất lớn Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất lớn nhưng xuống công ty đến ít Quy mô nhỏ hơn nữa hầu hết là công ty Gây ô nhiễm môi trường cao Nhật báo Nhân dân đã đưa tin về vấn đề này ở Vinh Sơn Điều này làm lãnh đạo chủ yếu của tỉnh vị chú ý Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa Từ mình dẫn đoàn đến Vinh Sơn kiểm tra công việc Cũng phê bình rất nghiêm khắc Chủ tịch Nhâm Điểm này tôi và thị trường Dược quân đã chuẩn bị tư tưởng Nếu như không có phát triển công thương nghiệp Và dịch vụ rất nhanh làm chỗ dựa, Thì tất cả đều là xây nhà trên không Xây dựng khu đô thị mới có đẹp đến đầu Cũng là thành chết Không có đủ dân cư phi nông nghiệp không có đồ việc tiêu dùng thì sẽ sụp đổ như ngài nói cho nên chúng tôi biết đó việc xây dựng đô thị chỉ có thể thúc đẩy các ngành khác phát triển chứ không phải là sự thay thế cao đồng nghiêm túc nói các anh có suy nghĩ như vậy là rất tốt số liệu kinh tế mấy tháng qua của ninh lang khá tốt hàng mục chất bán dẫn liên hòa đã chính thức khởi công rồi chứ còn hàng mục của tập đoàn nam Pha thì sao nhậm vị phòng khé thở dài một tiếng cao đồng này giỏi làm kinh tế Mấy hạng mục lớn đã nhanh chóng giúp hắn đứng vững ở Ninh Lăng Nhưng vẫn chưa đủ Nhân bộ trước mắt hắn quá nặng nề Bị thư ứng kỳ vọng rất cao vào hắn Theo Nhâm Bì Phong thấy là quá cao Trong đó thậm chí có chút nguy hiểm Một khi thành tích của anh không thể làm lãnh đạo chủ yếu hài lòng Như vậy anh sẽ không còn được tin dùng. Nhâm Bì Phong cũng mơ hồ biết Cao Đông đang cố gắng củng cố địa vị lãnh đạo tuyệt đối của hắn ở Ninh Lăng Quả đó có thể đẩy mạnh kế hoạch phát triển của hắn Đảng ủy đồng ý việc tăng lĩnh thuận và Lưu Như Hoài làm Thường vụ thị ủy, coi như là ủng hộ Cao Đông rất lớn. Bây giờ nghe nói Cao Đông đang tranh thủ chức Trưởng ban tuyên giáo, điều này làm cho sự phân công của tỉnh có chút xung đột. Yến Thiên Nhân đã có lần lên tiếng, tình quá rung túng Ninh Lăng, thậm chí còn có vẻ là trùng nhẽ đỉnh núi, bất lợi cho xây dựng bộ máy thị ủy Ninh Lăng. Mặc dù trên đội nghị không rõ nhưng nhân viên phòng có thể cảm thấy ứng Đông Lưu và Qua Tĩnh vẫn suy nghĩ đến tình hình đặc biệt ở Ninh Lăng, mà Tần Hạo Nhiên và Yến Thiên Nhiên lại toẹt vẻ phản đối. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh tin tưởng anh, mặc dù là tốt, nhưng nó cũng là áp lực. Bí thư cho anh đủ tin tưởng và ủng hộ, anh nhất định phải tạo thành tiếng đó ràng để người khác hài lòng. Đây là đạo lý quá đơn giản. Nhâm vì phòng tin Cao Đông cũng hiểu điều này, mà bây giờ xem ra Cao Đông với Trung Dược Quân chưa đó mâu thuẫn ở mấy vấn đề này. Chủ tịch Nhâm. Hàng mục liên hoa tuần trước đã chính thức khởi công. Nhà đầu tư không hy vọng hạng mục này khi chưa chính thức mà bị quá nhiều phiền toái. Vì vậy chỉ làm lễ khởi công nhỏ. Thì sao bọn họ cũng chỉ mời thị trưởng đại phú, tôi và thị trưởng dực quân cũng không có tham gia. Cao đồng cười khổ nói: Hạng mục của tập đoàn Nam Phan thì có lẽ là tháng sau. Nghe nói bọn họ định làm dũng liên hoa, không định làm lớn. Ồ, điều này đáng cổ vũ. Công ty có thể có quan niệm như vậy Thì chúng ta phải ủng hộ mới đúng Nhâm Bí Phong gật đầu Chủ tịch Nhâm Ngài có phải là phê bình chúng tôi hôm nay Lại làm lớn chuyện không Cả đồng có chút xấu hổ gãi đầu Đây là hành mục công cộng Của thị xã Ninh Khác Chẳng qua về sau không nên tiến hành Nghi thức như thế này quá nhiều Nếu như là nghi thức khánh thành Thì tôi rất vui được tham gia Nhâm Bí Phong cười nói Chủ tịch Nhâm gần đây thị xã Ninh làng chúng tôi Còn có mấy hành mục lễ tốt khai công. Số vốn thu hút đầu tư năm nay của Ninh Lăng chúng tôi cũng không thua gì Hoài Khánh Kiến Dương, nhất là hạng mục vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường từ che. Trưởng ban thư ký Kiến Quang cũng chủ động nói sẽ tham gia lễ khai công. Trung dược quân nói xen vào. "Ồ, điều này làm nhân viên phòng hơi ngạc nhiên, Dương Kiến Quang bình thường không thích tham gia mấy hoạt động như thế này. Khi Trung dược quân giới thiệu về hạng mục, nhân viên phòng mới hiểu được vấn đề trong đó." Xem ra trưởng ban thư ký kính quàng vẫn không quên được trưởng cũ Không hoàn toàn như vậy Tôi cảm thấy ý của trưởng ban thư ký kính quàng Chính là chỉ cần hạng mục liên quan đến bảo vệ môi trường Thì chỉ cần có thời gian là y sẽ tham gia Cả đồng nói tiếp Mà chúng tôi sắp tới sẽ có hai hạng mục như vậy Ngoài hạng mục vật liệu xây dựng bằng tre kia Chúng tôi còn tích cực liên lạc với tập đoàn Quang Hoa về hạng mục xử lý rác thải Đây là do công ty NEO đã đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng Giới thiệu cho chúng tôi nhầm bị phong khá khen vì tính bắn cảm chính trị của cao đông dương kinh quang có quan hệ mật thiết với ứng đồng lưu hơn nữa mới vào thương vụ tình vị cao đông có thể nhanh chóng kéo gần quan hệ với đối phương đủ để thấy thế này hiểu đó muốn đối phó được lãnh đạo thì phải đối phó được người bên cạnh lãnh đạo trước có sự ủng hộ mạnh mẽ của trung dựa quân hơn nữa cao đông còn có quan hệ khá tốt với qua tính hàn độ như vậy việc đề nghị quán bị rằng cao ở trên tỉnh là không nhiều cũng lắm là bị mắc ở chỗ yến thiên nhân bảo thôi Nhân lúc Trung Dự Quân đang dự tiểu với Phó trưởng văn thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh, Dương Phi phòng nói: "Cảo Đông, tôi đề nghị cậu cần chủ động báo cáo việc quan đệ và xây dựng đô thị của Ninh Lăng với Chủ tịch Tần. Tôi thấy dự quân có quan đệ khá tốt với cậu. Nếu điều kiện thích hợp thì cậu nên cháo cả dự quân đi cùng." Cảo Đông ngẩn ra một chút và lập tức hiểu ý nên khẽ gật đầu. Lỗ Năng đang rất buồn bực, sau khi có tin đồn truyền ra Y cảm thấy mình đã không thể nào lấy tâm trạng không để ý đến ngoại cảnh mà đối mặt với đồng nghiệp nữa Việc này không đơn giản chỉ là thêm một trường ban tuyên giáo Trên thực tế mặc dù thường vụ và phó thị trường có chênh lệch Nhưng không lớn như mọi người nghĩ Chủ yếu là anh nếu có thể làm thường vụ và trường ban tuyên giáo Thì cũng có nghĩa là sẽ tham gia hoặc là làm chủ đạo kế hoạch mà đối phương coi trọng Điều này có lợi cho việc kéo gần quan hệ với bí thư thị ủy và tăng thành tích của mình Chính vì điều này mới làm Lỗ Năng mất sự bình tĩnh vốn có. Bình tĩnh, nói thì đơn giản nhưng trên thế gian này đâu có dễ làm như vậy. Lỗ Năng cười cười tự giễu chính mình, thực ra cũng không giống bên ngoài đôn thổi, cao đồng đối tim mình chỉ là ưu ái mà thôi, mặc dù mấy năm trước mình giúp hắn một chút nhưng cũng không phải việc gì lớn. Khi đó cao đồng là thư vụ thị ủy, nhờ mình làm việc nhỏ cũng có đáng gì, hơn nữa cũng chỉ là điều ngang hàng mà thôi sau khi cao đông đến ninh lăng lỗ năng đã chủ động tới gần cao đông hơn nữa lỗ năng còn kéo cả bối thiết lâm đến gặp cao đông lỗ năng trước vốn là phó trưởng ban tuyên giáo nên không xa lạ gì với công tác tuyên truyền khi y biết được chút tin tức cũng động tâm nhưng tin này không phải đến từ cao đông mà lại đến từ Vưu liên hương vua liên hương và lỗ năng có quan hệ khá tốt thi thoảng Vưu liên hương nói với giọng nửa đồ nửa thật là trưởng ban mau sẽ đi bảng tuyên giáo cần người quen thuộc phụ trách Tiếng đi tiếng lại chỉ có y là hợp nhất. Lỗ Năng còn tưởng Vưu Liên Hương nói đùa nhưng rất nhanh có tin truyền ra. Đến khi Tiêu Phượng Minh trong một lần ăn cơm cùng Trêu Bảo, Lỗ Năng cần khảo mọi người, y suy nghĩ và thấy Cao Đồng có thể thực sự có ý này. Bởi vì mang tâm tư này nên khi báo cáo công việc với Cao Đồng, Lỗ Năng rất mẫn cảm. Không đánh trận khi chưa có chuẩn bị kỹ càng, nếu có tâm tư thì y đương nhiên phải có chuẩn bị. Y Cẩm Thế Cao Đông cũng có quan điểm về công tác tuyên truyền của mình. Ngoài việc đều khu dân cư Tây Giang và Thanh cổ Thổ Thành, thành di sản văn hóa cấp quốc gia, quan muốn lấy tuyên truyền để biến đây thành tấm danh thiếp cho Ninh Lăng, tăng hình tượng Ninh Lăng là đô thị đầy không khí văn hóa. Mấy ý tưởng này của Lỗ Năng cũng được Cao Đông tán thành. Nhưng sau khi Tăng Lệnh Thuần được bổ nhiệm làm Thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký, Lưu Như Hoài làm Thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang, đó đã có hết Nhưng Tiến y làm trưởng ban tuyên giáo cũng dần nhập đi, điều này làm Lỗ Năng có chút thất vọng, chẳng lẽ đây chỉ là giấc mơ thôi sao? Y thông qua vài quan đệ trên tỉnh rất nhanh biết, trên tỉnh có vẻ muốn bố trí một nhóm cán bộ đến khắc nơi nhận chức, trong đó vị trí Thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Ninh Lăng cũng xếp vào trong đó. Nếu như nói trước đó không có lời đồn thì Lỗ Năng cũng không có tâm tư này, dù sau y mới làm phó thị trưởng chưa lâu, Nhưng một khi có tâm tư lại muốn cứ thế mất đi đúng là rất khó khăn. Lỗ năng cũng thông qua bố tiết lâm mà mơ hồ biết Cao Đông có quan hệ mật thiết với thường vụ tình quỷ, trưởng ban tuyên giáo quả tính. Điều này lại làm y có chút hy vọng. Chỉ cần Cao Đông có đủ bản lĩnh thì vẫn có thể thông qua con đường khác giải quyết vấn đề này mà. Chủ yếu là Cao Đông có muốn phí công làm việc này không? Lâu như vậy sao vẫn không có tin tức làm Lỗ năng cảm thấy sợ rằng Cao Đông có cố gắng nhưng hiệu quả chắc cũng không có. Sự chờ đợi luôn làm người ta khó chịu. Mặc dù Lỗ Nàng muốn làm mình bình tĩnh nhưng ý cảm thấy mình chỉ làm được ngoài mặt mà thôi. Ngay khi Lỗ Nàng đang lo lắng, Cao Đông cũng không vui vẻ mấy. Lời ám chỉ của anh Dân Vi rất rõ ràng. Trung Dược Quân là người của Tần Hạo Nhân. Điểm này không có gì là bí mật. Nhưng Trung Dược Quân có chút khác so với những người thuộc hệ của Tần Hạo Nhân. Trung Dược Quân là cán bộ kỹ thuật đi ra Mặc dù về sau theo hành chính Nhưng vẫn là người muốn làm thật Nếu không việc xây dựng đô thị Ninh Lăng Mới không làm chỗ y kích động như vậy Nếu là người khác thì sẽ nhân cơ hội này Đạt thành tích Còn công việc chủ yếu ném sang cho phó thị trưởng phụ trách Trung Dược Quân thực sự muốn xây dựng khu Giang Đông thành điển Hình của cả tỉnh Cho nên tập trung rất nhiều tâm trí vào đó Vì thế cao đông có đôi khi Phải nhắc đối phương Không nên quá chú trọng vào việc xây dựng ở khu Giang Đông Dù sao đây chỉ là công việc một phía Rất nhiều chuyện cũng nên giao cho Trúc Văn Khu xử lý Bởi vì như vậy nên quan hệ giữa Cao Đông với Trung Dực Quân khá tốt Nhất nhất ở việc xây dựng khu Giang Đông Hai người có cùng quan điểm Cao Đông cũng đã mời trịnh kiện đến Ninh Lăng khảo sát thực địa ở khu Giang Đông Sau đó quyết định ngân hàng xây dựng thị xã Ninh Lăng Cho công ty đầu tư đô thị Ninh Lăng vay 100 triệu Điều này làm Trung Dực Quân đánh giá cao khả năng quan hệ của Cao Đông Cao Đông cũng kéo Trung Dực Quân lên báo cáo tình hình công việc gần đây của Ninh Lăng với Chủ tịch tỉnh Trần Hạo Nhân. Lần đó chủ yếu do Trung Dực Quân nói, Cao Đông bổ sung. Trước mặt hai người Trần Hạo Nhân thể hiện rất an ý, nhưng Trần Hạo Nhân nghĩ như thế nào thì Cao Đông không thể hiểu. Trên tỉnh vẫn chưa có quyết định rõ ràng về ai làm Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy. Cao Đông đoán đây không phải chỉ riêng Ninh Lăng bị kéo mà nhiều thành phố thị xã khác cũng vậy. Thị xã muốn thể hiện ý nguyện của mình. Tỉnh lại muốn thực thi ý đồ của tỉnh. Đây là một ván cờ, mặc dù giao cấp trên cấp dưới, nhưng bên dưới cũng có thể đánh cờ với cấp trên. Anh có thể có tình hình đặc biệt, có nguyên nhân đặc biệt, nó tóm lại cuối cùng chính là phải qua một cuộc đấu mới có quyết định. Mặc dù là như vậy nhưng công việc cũng không được trì hoãn. Công việc này tạm thời Cao Đông giao cho phó quyền phụ trách, nhưng phó quyền phụ trách bằng giáo dục vệ sinh cũng khá nhiều nên không dành được bao tâm trí sang bên kia. Đây là điều Cao Đông lo nhất. Không có người đắc lực phụ trách việc này thì chuyện rất dễ dàng bị hỏng. Quy hoạch khu dân cư Tây Giang và khởi động Tú Sở, trung tu tôn tạo thành cổ thủ thành cũng đang được tích cực quy hoạch. Tranh tụ tài chính từ trên tỉnh cũng là một việc trong đó, nhưng với tình hình tài chính hiện nay của thủ thành đúng là không thể gánh chịu chi tiêu lớn như vậy, chỉ có thể thông qua nhiều con đường mạo công góp. Thêm một chân thì cũng tốt hơn là đi lò cò. Các đồng dây dây chán, ưỡn người Cả người hắn đã mệt vì làm việc vất vả. Giữ được sức khỏe, tinh thần là rất quan trọng. Nhưng chỉ là người hiện đại khó có thể làm được như vậy. Chờ đến khi sức khỏe yếu mới nghĩ đa và bù lại. Đến lúc đó đã muộn. Hội nghị thường vì tranh luận rất kịch liệt. Mặc dù trước đó ứng đồng liêu đã biết sẽ có tranh luận kịch liệt. Nhưng không ngờ yến thiên nhiên và nứng mạnh như vậy. Chẳng qua càng như vậy càng khiến ứng đồng liêu kiên định làm theo ý đồ của mình nếu như ở trong hội nghị mà mình do dự thì tình hình sẽ càng phức tạp hơn. Yến Thiên Nhiên chưa chắc còn có thể ở lại đây trong khóa sau, nhưng Biêu Trân Trung thì sao? Ứng đồng liều nhẹ nhàng nhìn sang Biêu Trân Trung ngồi ngây ngán ở đó, chỉ sợ Biêu Trân Trung sẽ thay thế Yến Thiên Nhiên, thậm chí càng khó đối phó hơn Yến Thiên Nhiên. Nhưng việc này Yến Thiên Nhiên không thể tác động gì được. Trung ương khi điều chỉnh nhân sự ở một tỉnh đều có ý đồ, có lẽ Trung ương muốn thêm nhiều nhân tố để xem. Vị bí thư tỉnh ủy có thể không chế tình hình hay không? Trường văn qua, tôi cảm thấy ban tổ chức cán bộ khi cân nhắc việc điều chỉnh cán bộ cũng cần phải xem xét tình hình đặc biệt ở thành phố, thị xã bên dưới. Vừa nãy tôi nghe chị giới thiệu thì thấy có ba vị trí để có nguyên nhân đặc biệt nào đó Rồi cho rằng cần suy nghĩ ý kiến bên dưới. Tôi không phải không tôn trọng ý kiến bên dưới, nhưng có một nguyên tắc đó là cán bộ xác định nhóm cán bộ từ cơ quan thuộc tỉnh xuống cơ sở rèn luyện sẽ không vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bị ngăn cản. Điện Thiên Nhiên đặt mạnh bút xuống bàn và nói: "Chẳng lẽ nói cán bộ từ tỉnh xuống không thể đảm nhiệm chức vụ này, hoặc là có thể không thể hiện được ý đồ của thị xã bên dưới, không phục tùng bọn họ? Tôi cảm thấy quan điểm này quá hoang đường, đây là biểu hiện lợi ích địa phương, thị xã muốn đánh cờ với tỉnh. Tôi thấy đây là do một số lãnh đạo địa phương muốn bố trí người hợp ý mình chứ không căn cứ tình hình thực tế. Chính tình không thể có ngoại lệ này, như vậy sẽ cổ vũ một số lãnh đạo thị xã có tư tưởng không bình thường." Quan điểm của Phó Bí Thư Yến tôi không thể đồng ý Quả tính cũng rất nghiêm túc nói Không sai Lần này tỉnh quyết định đưa cán bộ trong cơ quan thuộc tỉnh xuống Làm phong phú bộ máy cán bộ địa phương Cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo Một phần khác là rèn luyện Nhưng chúng ta hình như chỉ đưa ra nguyên tắc mà quên đi mục đích Mục đích chúng ta phái cán bộ xuống là gì Đó chính là vì để địa phương phát triển nhanh hơn Đó là điều quan trọng nhất rèn luyện cán bộ cũng tốt tăng cường lãnh đạo cũng tốt mục đích cuối cùng là để tỉnh phát triển nhanh hơn nếu như mạo muội đưa một người xuống để đối đầu với lãnh đạo chủ yếu của địa phương tôi cảm thấy vậy là không ổn không có điều tra sẽ không có quyền lên tiếng hầu hết đảng ủy thị xã đều phục tùng bố trí của tỉnh ủy một vài thị xã đưa ra quan điểm khác nhưng sau khi được trao đổi đã thay đổi ý kiến về phần một số thị xã có suy nghĩ đặc biệt tôi cảm thấy đó là rất bình thường bởi vì chúng ta đối mặt là tỉnh có tám triệu dân 14 thành phố, thị xã ở từng giai đoạn khác nhau Sẽ gặp sự phát triển khác nhau Đảng ủy địa phương có suy nghĩ của mình là rất bình thường Dù sao bọn nọ không đại biểu ý kiến mấy triệu dân Nếu như tất cả đều ủng hộ ý tưởng của tỉnh Mới là không bình thường Qua tỉnh nói rất sắc bén Nghe làm người ta thấy chói tai Yến thiên nhiên tái mặt Ngay cả tân hảo nhiên cũng phải nhìn lại qua tỉnh Qua tỉnh không hề khách khí Phản công như vậy đúng là hiông có Mấy năm qua mặc dù quan điểm của hai người có khác nhau nhưng qua tính ít nhất cũng tỏ vẻ tôn trọng yên thiên nhân. nhưng từ giọng của qua tĩnh hôm nay đã không diện được, có lẽ cảm thấy hai người đều phải đi nên không cần phải rụt rè như trước nữa. phải cầu thị, phải phân tích vấn đề cụ thể đây là nguyên tắc trước sau như một của đảng, nhất là bây giờ trong giai đoạn cải cách đầy phức tạp cũng càng cần phải thận trọng suy tính. một mặt yêu cầu thống nhất phục tùng là điều tôi thấy đúng, nhưng để tiện cho việc triển khai công việc thì phải nhìn theo vấn đề khách quan. thái độ này của qua tĩnh Làm các vị thượng vụ ngồi đây lần đầu tiên ý thức được sự sắc bén của người phụ nữ này. Bí thư đồng lưu, chủ tịch Hạo Nhiên, các vị thượng vụ, tôi đề nghị tỉnh ủy cần phải cân nhắc tình hình cụ thể của mấy địa phương đó. Ban tổ chức cán bộ cũng đã thận trọng tìm hiểu, tại sao mấy địa phương đó không đồng ý với quan điểm của tỉnh. Bản thân tôi cũng gặp và nói chuyện với mấy vị bí thư nơi đó, cá nhân tôi cho rằng lo lắng của bọn họ là có lý do, cũng không phải xuất phát từ tư tâm chúng ta không nên nghĩ cán bộ lãnh đạo của mình kém đến thế. mấy năm qua tỉnh ta phát triển rất thuận lợi, điều này đã chứng minh sự ngưng tụ lực lượng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ta không thua kém bất cứ tỉnh nào. Câu nói cuối cùng của qua tỉnh khiến cho ứng đồng liêu rất hài lòng. Qua tỉnh thể hiện đó tính hiếu thắng, làm cho nhiều người phải suy nghĩ xem có cần vì vấn đề này mà làm mất lòng vị trưởng ban tổ chức cán bộ sắp rời đi không. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ sắp tới yến tiền cũng sẽ đi, vậy mà còn nắm chặt chuyện này. Điều này cũng khiến bọn họ phải suy nghĩ xem Làm như thế nào mới có lợi cho mình nhất Mặt Yến Thiên Nhiên lúc này rất khó coi Quả tình kiêu ngạo như vậy Dù mình sắp đi cũng không đến lượt à Ra vẻ ta đây như vậy chứ Nhưng không đợi Yến Thiên Nhiên lên tiếng Ứng đồng liêu chủ trì hội nghị đã nói Được rồi Chúng ăn qua Chỉ không nên chú ý tâm trạng của mình Không nên xen lẫn tình cảm cá nhân vào đó Quả tình nói Xin lỗi bí thư đồng liều Tôi có chút kích động Có thể là do tôi cảm thấy Do mình nhiều đó về cuộc điều chỉnh lần này Nếu mới vậy Đồng chí thiên nhiên Đồng chí qua tính Trong công việc có ý kiến khác nhau là rất bình thường Hội nghị thùng nguyên vốn là nơi để mọi người trao đổi Nếu như thực sự không thể đạt được nhất trí Thì chúng ta còn nguyên tắc tập trung dân chủ mà Ứng đồng liêu cười nói Đồng chí hạo nhiên Anh có ý kiến nào khác không Tần hạo nhiên lắc đầu không nói được rồi tôi nói một câu bây giờ tỉnh đang tiến hành điều chỉnh một chút bộ máy đảng ủy các thành phố thị xã nó là điều chỉnh một chút là bởi vì trước đó đã lục tục có điều chỉnh mà lần này điều chỉnh là liên quan rộng nhưng không dính tới lãnh đạo chủ yếu làm như vậy là để có lợi cho sự ổn định của bộ máy chẳng qua lần điều chỉnh này là do tỉnh ủy thống nhất bố trí từ nguyên tắc thì phải phục tùng theo quyết định của tỉnh ủy không nên tùy tiện theo ý của địa phương Yến thiên nhiên lạnh lùng nhìn ứng đông lưu rồi nói Vừa nãy trưởng ban qua Cũng đã nói một vài địa phương có ý kiến khác Vì công việc của bọn họ Tôi cảm thấy việc này về chưa thành hai phần mà đánh giá Nếu như chỉ bởi vì độ tuổi của bộ máy Hoặc vì vấn đề thành phần đến từ các nơi Thì tôi thấy không phải lý do Phải giữ gìn uy tín của tỉnh ủy Phải để cho lãnh đạo chủ yếu địa phương Hiểu rõ quan điểm này Nhưng nếu thực sự vì nguyên nhân công việc mà muốn đề bạt hoặc điều chỉnh một thành tuyên bố máy địa phương, tôi cảm thấy cũng có thể cân nhắc ủng hộ, bởi vì tình nguyện làm tất cả những việc này cũng là vì sự phát triển trong toàn tỉnh, đó là mục đích chủ đạo của chúng ta." Ứng Đông Liêu nói khá nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận sự kiên quyết của y. Tân Hạo Nghiên nhìn thoáng qua Ứng Đông Liêu rồi lạnh nhạt viết gì đó trong sổ. Ứng Đông Liêu này không có khi thái cứng rắn, bá đạo như Ninh Pháp, nhưng sự cố chấp thì không kém gì Ninh Pháp. Yến Thiên Nhiên nếu nghĩ rằng Ninh Pháp đã đi, Ý có thể thò đầu ra thì là quá tự tin vào mình Không nhìn xem thái độ của qua tiếng sao Tần Hạo Nhiên cười thầm trong lòng Ý thấy ứng đồng liêu nhìn tới liền nói Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Bí Thư Vừa phải kiên trì nguyên tắc chung Nhưng cũng phải cân nhắc sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương Nhất là nhu cầu thực tế trong công việc cũng cần ủng hộ Đúng như vừa nãy Bí Thư đồng liêu nói Tình vì điều chỉnh nhân sự Cuối cùng cũng là vì địa phương phát triển tốt hơn Hội nghị thương vị cuối cùng đã kết thúc Yến Thiên Dân và Qua Tính nhìn nhau Và đều hiểu hội nghị lần này Là lần cuối cùng bọn họ đối đầu với nhau Cả đồng nhận được điện của Qua Tính Lên thờ phao nhẹ nhõm Tất cả đã thực hiện theo ý đồ của hắn Nói cách khác Thương nghị đã thỏa mãn yêu cầu điều chỉnh bộ máy Thiêu hình ninh lăng Đây là long ân hiếm có Nhưng cũng có nghĩa là áp lực lớn Nếu hắn không đưa ra thành tích tốt Thì cứ chờ xem Đối với điểm này, Cao Đông lại rất tự tin. Hắn tư ninh rằng chính là muốn thực hiện kế hoạch lớn của hắn, mà bây giờ có thể nói 1 năm tới là năm thuận lợi nhất khi hắn vào chính trị, hắn phải nắm bắt cơ hội. Trung Dục Quân mặc dù là người của Tần Hạo Nhân, nhưng đó là người có thể kết tập chặt với mình trong làm việc xây dựng thành thị. Lục Kiếm Dân mặc dù có chút không hòa hợp với mình, nhưng đó chỉ là mấy việc từ rất lâu, mình đã không còn là thương vụ thị ủy trước đây. Lục kiêm dân cũng không còn là chủ nhập ủy ban kỷ luật Lục kiêm dân cũng là kẻ lão luyện Nên biết cách với tình hình mới Bưu Liên Hương Tăng lệnh thuân Lưu Như Hoài Không cần suy nghĩ Bọn họ sẽ kiên định ủng hộ mình Mà tiêu phượng binh hiện nay Đã thành quân sư của hắn Mà mình cũng có vài lần trao đổi với y Cả đồng tự tin đã thành công Nhận được sự kính trọng của đối phương Làm quăng của suy nghĩ khác Nhưng do mình cố lôi kéo Nên chắc không vấn đề gì việc điều chỉnh hệ thống chính pháp, các đồng có thể quan sát được, đồng minh trước đây bây giờ đã thực sự dùng thái độ của một thượng vụ với một bí thư thị ủy. Lý Đại Phú cùng Lý Nguyên Khánh cũng thuộc về nhân vật tránh xa sự tranh đấu. Đương nhiên hai người có điểm khác nhau, Lý Nguyên Khánh không muốn xen vào các vụ việc ở địa phương, Lý Đại Phú lại mới vào thượng vụ nên trước mắt không có lực lượng để tham gia. Duy nhất không nằm trong tầm kiểm soát chính là toàn lực chí Nhưng người này chỉ mong tới chút phiến phức nhỏ mà thôi. Mình không phải Hoàng Lăng nên không phải ngại toàn lực chí nhìn chằm chằm hay đâm sau lưng. Vương Ích là kẻ giỏi luồn lách, Lý Chiêu cũng là người trực tính, vừa lúc ban giám sát thị ủy cần nhân vật như vậy, mình cũng đưa được Lạc Sục Thành vào trong ủy ban kỷ luật để hạn chế toàn lực chí, tất cả đều trong lòng bàn tay, đã đến lúc cần phát động. Trong hội nghị, cả đồng nêu vấn đề Đinh Lang tour kèm các đô thị công nghiệp như Miên Châu, Kiến Dương, Hoài Khánh, nhưng nhấn mạnh rằng mục tiêu không chỉ là tăng trưởng công nghiệp mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống và hạnh phúc của người dân. Trong buổi học tập của thị ủy, anh khẳng định phát triển kinh tế là phương tiện, nâng cao đời sống nhân dân mới là mục tiêu. Chương trình học kéo dài 3 ngày gồm học lý thuyết, tham quan và thảo luận. Điểm tham quan tập học tập trung vào các dự án văn hóa, công nghiệp công nghệ cao và môi trường như vật liệu xây dựng sinh thái, chợ vận dẫn pin năng lượng mặt trời dự án khoai tây liên kết với tập đoàn Dalit ở thổ thành tuy có tiềm năng lớn nhưng chưa khởi công nên tạm thời không đưa vào danh sách trong đợt học tập ba ngày của thị, của thị ủy ninh lăng sau khi thảo luận đoàn cán bộ được đưa đi thăm công trường cầu ô giang biểu tượng phát triển lớn của thành phố nơi trúc văn côi cũng có dịp thể hiện cao đồng định hướng hội nghị tập trung vào phát triển kinh tế nhưng cũng nhấn mạnh phải quan tâm đời sống và cảm giác hạnh phúc của dân chúng Bất ngờ khái niệm này lan động Trở thành từ khóa phổ biến trong các cơ quan và báo cáo của Ninh Lăng Cục thống kê thậm chí còn xây dựng chỉ số hạnh phúc Để khảo sát trong dân Tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ vượt ngoài mong đợi của cao đông Lão lỗ suy nghĩ của anh là tốt làm một bộ tài liệu chuyên đề về lịch sử văn hóa Truyền thống dân tộc Điều kiện tự nhiên của Ninh Lăng chúng ta Mặc dù phải bỏ ra không ít Nhưng tôi cảm thấy đáng để đầu tư cao đông suy nghĩ một chút rồi nói Hiện nay sức hấp dẫn về lịch sử văn hóa dân tộc của Ninh Lăng chúng ta có danh tiếng không nhỏ ở tỉnh, thậm chí cả nước. Điều này có quan hệ rất lớn đến việc lần trước Tổng cục Di sản Văn hóa và Hiệp hội Nhất Hành Trung Quốc đến Ninh Lăng chúng ta. Tôi đoán đợt quốc khách này, ngành du lịch Ninh Lăng của chúng ta sẽ bay vọt. Lỗ Năng cũng không chú ý đến tao đồng có vẻ mất tập trung mà tiếp tục nói theo ý của mình. Tôi cảm thấy nếu thừa dịp này, phát ra bộ phim tài liệu giống như đợt năm đó, ngài mời công ty du lịch các nơi đến Hoa Lâm, Tôi nghĩ sẽ có hiệu quả không hề ít. Lão lỗ chờ chút, tôi nghĩ một chút đã. Cảo Đồng cố gắng nhớ lại mấy ký ức gián đoạn, theo văn nhớ hình như đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm bộ phim ấn tượng Lưu Tam Thị, cũng là trong năm 2003, 04, thời gian cụ thể hắn không nhớ nổi, nhưng hắn nhớ đó bộ phim này khiến Quế Lâm trở thành điểm nóng về du lịch. Vấn đề này đáng để cân nhắc, nghe nói bộ phim này Trang diễn khiến nơi diễn ra rất thu hút khách du lịch, còn đạt được hiệu quả kinh tế rất lớn, sức ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế địa phương là khó có thể tưởng tượng. Quế Lâm trước vốn thiếu sức cạnh tranh nhưng sau bộ phim như được tiếp thêm sức mạnh, thay dao đổi thịt. Lời này có thể hơi quá, nhưng đúng là do bộ phim kia đã rót luồng gió mới vào ngành du lịch Quế Lâm. Cũng không biết đoàn làm phim đã quyết định đến Quế Lâm diễn chưa, nếu chưa thì Ninh Lang hoàn toàn có thể đi trước một bước mở trao đoàn làm phim, như vậy sức ảnh hưởng của linh lang sẽ tăng vọt. Lỗ Năng có chút khó hiểu nhìn Cao Đông, y không biết câu nói của mình sao lại động chạm thần kinh của đối phương, đối phương rõ ràng đang suy nghĩ nên Lỗ Năng chỉ có thể ngậm miệng đợi hắn suy nghĩ xong rồi mới nói tiếp. Hiệu suất làm việc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất nhanh, ngày thứ hai sau khi hội nghị thường vụ tỉnh ủy kết thúc đã bắt đầu đi theo trình tự, cũng may Lỗ Năng đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở nên chỉ cần được ban tổ chức cán bộ tình ủy duyệt qua một chút là xong, không cần quá nhiều trình tự như đề bạt lên làm cấp phó giám đốc sở. Lỗ Nam cũng thông qua quan hệ chân tình mà biết, lần này đấu tranh rất mạnh, yến thiên nhân mà qua tính đấu lần cuối khiến các vị thượng vụ mở động tầm mắt. Đồng thời cũng có rất nhiều tin đồn truyền đa chứ thực tế biết tình hình chỉ là do các vị thượng vụ ngồi đó mới biết mà thôi. Các vị thượng vụ đương nhiên không dám chán tiết lộ chuyện này, cùng lắm nói vài ba câu mà thôi có 4 thành phố, thị xã đề nghị tỉnh ủy cân nhắc tình hình thực tế và chấp nhận đề cử cán bộ địa phương. nhưng có 2 nơi bị tỉnh ủy bác bỏ, chỉ có 2 nơi được thông qua. lỗ năng vì vậy mới biết được cả đồng tuyệt đối có quan hệ rất mạnh ở trên tỉnh. chỉ riêng qua tính ở việc này đã đấu khẩu với yến thiên nhiên và mình được thuận lợi thông qua. điều này cũng có nghĩa bí thư tỉnh ủy ứng đồng liêu ủng hộ ý kiến của qua tỉnh. có phải vì công việc hay không thì lỗ năng cảm thấy chỉ có thể nói là do lãnh đạo cảm nhận như thế nào. Bí thư tỉnh ủy cảm thấy cao đông làm tốt ở Ninh Lăng phù hợp với ý đồ, thì anh muốn đề cử ai cũng có thể chấp nhận. Lỗ năng không có nhiều thời gian suy nghĩ, Ninh Lăng tranh thủ được quyền đề cử trước trưởng ban tuyên giáo, nên ngày hôm sau hội nghị thường vụ đã thông qua Lỗ năng làm trưởng ban tuyên giáo, cũng bằng cách nhanh nhất trình hồ sơ lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Sau đó chỉ còn lại một trình tự, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đồng ý Lỗ năng làm trưởng ban tuyên giáo Thì ủy Ninh Lăng